Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đêm hôm kia mày đi làm nè Chị Lam đi học Ông ấy lại mò sang đây Bởi vậy mới gặp em mẫu Tao hỏi mày Ông ấy biết mày đi làm ở quán cà phê Chỉ có mình tao ở nhà Sang đây làm cái gì Mày thấy rõ chưa Hằng ứa gan vừa giận chết Vừa tự trách mình ngu muội Nàng nói với Cúc ừ, Bây giờ làm thế nào bây giờ Cúc thở dài Thì lời đi chứ làm gì Hằng lắc đầu đề nghị Hay làm Nói cho chị Lam biết... Bảo chị ấy bỏ quách ông mấy đi... Chị Lam đẹp... Buông mấy ra... Thiếu suy người nhào vào... Còn ông ấy... Mất chị Lam thì lấy ai? Cúc phản đối... Không có được mẹ ơi... Đừng có làm khổ chị Lam... Từ nay ta với mày cứ việc lạnh nhạc với ông mấy Còn chị Lam thì mặc kệ chị ấy... Thằng vẫn bất dứt Nhưng mà em bực lắm... Em... Em chỉ muốn cho nó một nhát thôi... Cúc cười khúc khích rồi giảng giải... Thôi... Chính mày còn lầm ông ấy, trách sao được chị Lam. Tao ạ thì tao thương chị Lam bị hải tạng hãm hiếp, vết thương ấy đang hàn gắn. Nếu bây giờ mà gặp chuyện khủng hoảng, tao, tao sợ chế điên mất. Chính vì vậy mà từ trước đến nay, tao chả dám nói gì với chị Lam. Mày tức ông chết một phần, tao thủ thằng cha đó 10 phần. Tao nhớ những ngày còn ở chung, ông ấy hay đem bạn về nhà nhậu, bắt chị em mình hầu, Mặt mũi vanh váo coi dễ ghét Bạn ông mới thì toàn là những thứ gì đâu không à Tao biết ông chết đem tao với mày ra làm mồi nhử mấy cái thằng bạn Để họ vác rượu cho mấy ấy uống Mày thì mày chả để ý cái gì hết đó. Nhưng tao chỉ nhìn thoáng và biết ngay Bởi vậy lúc sau này mỗi khi mà ông ấy kéo bạn về Tao thường bỏ đi Mày nhớ không Càng nghe hàng cảm thức Nàng muốn vùng lên chửi vài câu cho hạ giận Nàng liếc mắt nhìn Cúc và cảm phục sự điềm tĩnh ở người chị trẻ tuổi Lúc nào cũng tỏ ra chín chắn nhất trong ba chị em Tự dưng Hằng buột miệng hỏi Anh Mẫu chắc mê chị lắm hả? Cúc bình tĩnh trả lời Mê thì mê, nhưng mà ta không có bộp trộm Anh ấy ly dị vợ hẳn hoi rồi làm đám cưới với tao thì tao mới chấp nhận Không thì dẹp Hằng Than Chị hay thật, em chẳng bao giờ chính chắn được như chị đâu Hai chị em miên man nói chuyện Mãi gần 3 giờ, Cúc mấy mền mỏi ngủ thiếp đi. Hằng thì trăn trở, xoay qua xoay lại mãi vẫn không ngủ nổi. Phần vì ban ngày đã ngủ quá nhiều, phần vì ấm ức nghĩ đến Triết và muốn tìm cái trả mối hận trong lòng. Sáng hôm sau, Hằng giằng thức dậy trong sự vắng lặng của căn nhà buổi sáng. Cúc vừa đi làm quên tắt đèn ngoài bếp. Hằng ngồi lên đầu choáng váng và đôi mắt cay nhức vì đêm qua nói chuyện với Cúc đến gần 2 giờ sáng. Vẫn chưa ngủ được, nàng với tay lên tường bật đèn và theo thói quen bước xuống tiến tại chiếc tấm gương lớn dựng trên tủ phán. Khuôn mặt đã bắt đầu thói quen quen, những vết khắt ở hai bên mắt đã lành hẳn, nhưng vì chưa trang điểm nên hình như trông lại xấu hơn cả lúc chưa đi bác sĩ thẩm mỹ. Hàng vào phòng tắm, vừa đánh răng vừa nghĩ đến chiếc cơn giận bừng bừng đêm hôm qua bây giờ đang lắng xuống, nhưng chắc chắn không bao giờ tan biến nổi trong đầu hàng. Nàng thấy xấu hổ với Lam, với Cúc và với cả chính mình. Rồi đây, những tháng ngày sắp tới, không biết hằng sẽ phải đối xử với chiếc như thế nào. Chửi chiếc thì cũng chính là chửi mình, bởi vì chẳng có sự quyến rũ nào có thể thành tiệu khi kẻ bị quyến rũ không đáp lại. Gặp chết thì ngượng mà lánh mặt thì sẽ gây thắc mắc cho Lam. Hằng thở dài, lấy khăn thấm nước nóng đắp nhẹ lên mắt, rồi nàng cởi quần áo leo vào ngâm mình trong buồn tắm. Hằng nhắm mắt lại và dùng mình Nhớ đến những trò chơi tội lỗi Vẫn diễn ra ở đây với Triết Hằng cố xua đuổi ý nghĩ đen tối ấy Đứng vùng dậy Dùng vòi hoa sen cho nước xối đẫm mái tóc Đồng thời hát nho nhỏ Một bài tình ca cho quên đi Một lúc sau Hằng bước ra và bắt đầu sấy tóc Bỗng có tiếng điện thoại reo Hằng biết đó là lời mời gọi của Triết Như thường lệ mỗi buổi sáng sau khi Lam và Cúc đi khỏi Cũng tiếng phone ấy Mấy tháng nay vẫn làm hàng rung động, đón chờ những họ hẹn và nằm ngủ lặn trong đam mê mất hết đích trí. Hôm nay chỉ còn lại trong nàng hình ảnh ươn hiền của một gã đàn ông sống bán vợ, dâm đãng và sảo trá. Hàng đứng yên trước bồn rửa mặt, tay cầm chiếc khăn hớn hở, chờ tiếng chuông điện thoại ngân hẳn rồi mới uể oải trở lại phòng ngủ. Hàng đứng trước gương, mở hộp mỹ phẩm chuẩn bị trang điểm, ngẫm nghĩ một lúc, hàng chạy ra cài chăn cho Vì đoán chắc là chết sẽ tự động mỏ ra Nàng quay vào phòng và suy nghĩ không biết làm cách nào Để đòi lại cái chìa khóa của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net